Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng với phu nhân của mình sống thật tốt cả một khoảng thời gian dài như vậy đã trôi qua Chúng ta cũng đã chia tay nhau rất lâu lắm rồi Nên không còn gặp mặt nhau như vậy nữa Nhưng hiện tại Em rất cảm kích anh đã ra tay giúp đỡ em Hai chúng ta như bây giờ đã hòa nhau rồi Anh không hề thiếu nợ em mà em cũng vậy Em cũng không hề trách móc gì anh cả Cả hai chúng ta Hãy sống cuộc sống riêng của mình sao cho thật tốt nhé Hạ dễ kệt à Chuyện đã quá là là quá khứ rồi Em cũng không còn muốn nhớ lại nữa Nếu như thực sự chính anh đã nói như vậy Không bằng anh hãy hoàn toàn cho em Em không muốn phải trở lại trong cuộc sống của anh nữa Cũng không muốn lại xuất hiện trong thế giới của anh Em cầu xin anh Hãy giúp em đạt được ý nguyện của mình đi Từng câu từng chữ cô nói ra đều vô cùng kiên quyết Nhưng câu nói của cô giống như đã vùng một chiếc búa Đóng đinh xuyên vào trong lòng của anh Khóe miệng của anh Cả cơ thể của anh lúc này trượt run lên, trong ánh mắt của anh dần dần tràn ngập sắc đỏ. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như quả thật ánh mắt có thể giết chết người thì anh nghĩ, anh đã sớm giết chết người phụ nữ nhẫn tâm này rồi. Nếu như cô khóc lóc ẩm mỹ la lối ôm sòm dãy ruột, ngang ngược phản kháng, anh đều có cách trị. Nhưng mà anh không sao nói được lời chia tay một cách sảng khoái như vậy. Cho dù bọn họ đã sớm chia tay nhau rồi, cho dù anh đã nhẫn tâm vứt bỏ cô, đã trụ xuất cô ra khỏi thế giới của mình. Phản tương tư, anh cần nhung nghiến răng nghiến lợi để gọi tên cô. Bàn tay anh đang nắm lấy một cái cổ tay của cô đột nhiên buông ra, trượt đến nơi cần cổ của cô. Bàn tay to của anh, liền ôm lấy cái cổ mảnh khảnh của cô mà siết chặt lại. Trên mặt tương tư dần dần dần lên màu đỏ. Nhưng cô vẫn như cũ, vẫn bình tĩnh mở lớn cặp mắt nhìn anh chăm chú như vậy, không hề có một mảy may cơn sóng cảm xúc. Anh cực kỳ hận cô, liền hơi dùng sức, gần nhưng kéo cả người cô lên. Mì tâm của tương tư nhớ chặt lại, cô bị anh siết chặt, hồ hấp cũng sắp bị đứt đoạn trời, bắt đầu cảm thấy có chịu. Anh không buông tay. Em đừng nghĩ có thể dùng những lời khoa ngôn sỏng như vậy để lừa gạt anh. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay đâu. Cô đột nhiên nở ra một nụ cười, trong nụ cười mang theo một chút thương vị trào phúng. Cô hít thở một cách vất vả, hung hăng đẩy ngón tay của anh ra. Nặng nề ngã xuống ghế sofa, họ khan mấy cái, ta giọng khan khan mở miệng. Được. Muốn em trở lại cũng có thể. Anh hãy ly hôn đi. Anh đi hôn ngay lập tức, để cho em có một sân phận quang minh chính đại. Nếu em được làm hạ phụ nhân em sẽ trở lại ngay. Thoáng cái anh bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, cả nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Nụ cười của cô trở nên nguội lạnh xa xăm và lạ lẫm. Hà Dĩ Kiệt à, em không muốn làm người thứ ba. Không muốn là một người phụ nữ xấu xa che rẽ hôn nhân của người khác Em cũng không chấp nhận làm người tình bí mật của anh Ngồi đó chờ đợi con biết lúc nào Anh mới đến thăm Chúng ta đã sớm kết thúc rồi Anh cũng đã kết hôn. Từ trước tới nay em chưa từng hận anh Chưa bao giờ nói một câu oán thắn về anh Nhưng làm người cũng cần phải công bằng một chút Em đã bị hai người hại thành ra như thế này rồi Có phải anh muốn em bỏ mạng, Thì anh mới hết hy vọng có đúng hay không Anh không yêu cô ấy Từ từ anh không yêu cô ấy Cho đến bây giờ cũng vẫn là không yêu Anh xoay người sang chỗ khác Ôm lấy đầu đầy đau khổ Anh không dám nhìn cô Từng câu từng chữ Mà cô nói ra đều vô cùng chính xác Đều là sự thật mà anh không dám đối mặt Cái đó thì có liên quan gì đến em chứ Anh không yêu cô ta Nhưng cô ta vẫn là phu nhân của anh Anh là một người đàn ông Hạ sĩ kiệt à? Anh cần phải có trách nhiệm đối với vợ của mình Anh không thể đã kết hôn rồi Vẫn còn nhớ nhung mơ tưởng lâu luyện mãi với tình nhân cũ của anh được hà dĩ kiệt à Trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu Ít nhất là trong phạm vi của bản thân em Văn tương tư này Chuyện đó tuyệt đối là không thể nào được phép xảy ra Hơn một năm trước Vì anh mà em thiếu chút nữa Đã mất đi tính mạng của mình rồi Hiện tại Anh còn muốn đặt em vào trong mối nguy hiểm ấy một lần nữa sao Hà dĩ kiệt à Đây là cái gọi là tình yêu sao Không Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa đâu tương tư à Anh vội vã cái lại, nhưng từ từ lại nhẹ nhàng lắc đầu Cho dù sẽ không xảy ra như vậy nữa Em cũng vẫn không có khả năng trở về với anh đâu Em không muốn thảo luận vấn đề này với anh nữa Hà dễ kiệt, em chỉ cho anh hai con đường Thứ nhất, hai tháng sau anh thả cho em trời đi Từ nay về sau, núi cao nước xa Em và anh cả đời này sẽ không bao giờ qua lại với nhau Không, anh không đồng ý Từ từ, anh không đồng ý được sắc mặt anh thoáng trở nên trái nhợt bối rối lắc đầu, nhưng từng từ vẫn không một chút sao động. Cô chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn anh một cái. Đường anh anh có thể không chấp nhận nổi. như vậy, em chỉ có thể chọn con đường thứ hai. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net